Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thân thiện với mọi người Theo lời dạy của người mẹ đã khuất của nó Nó đi ra phía ruộng được mấy bước Thì ông bày gọi Này cô Ông bảo gì thế Lại tao cho cái này này Thằng Khôi trở gót quay lại Ông cho cháu cái gì vậy Thằng Khôi thong thả nói Con châu chấu che Một con châu chấu to bằng ngón chân cái Màu xanh non như đám mạ đang lấy hai cái càng đầy những cái gai đập mãi vào lòng bàn tay của người bắt nó. Thằng Khôi miệng nở như hoa, sum se nói: "Ồ, con châu chấu này trông to ghê. Ông làm sao mà bắt được nó thế? Tao thấy nó mắc mình vào cái cành tre này. Đây, cầm lấy." Thằng Khôi thích rối rít giơ tay lên, nhưng con châu chấu che thì to, xem ra khỏe hơn những ngón tí hon của nó. Nó trực bảo ông bảy bỏ vào cái túi áo của nó, nhưng nó chợt nghĩ ra. À, ông bảy này, đem bề một cẳng nó đi, còn một cẳng tôi lấy dây lại tôi buộc. Nói rồi, nó vừa chạy đi vừa nhìn xuống đất để tìm dây. Nó trở lại những lối vừa qua, ngõ nhà thằng Can, chiếc cửa đình công, bờ một cái áo to, nhưng không có thấy một sợi dây gai hay một sợi cối nào hết. Nó nghĩ bụng, quái Sao những lúc mình không cần thì chỗ nào cũng có dây vậy. Nó lại nghĩ đến vật nó sắp được chơi trong lúc đang buồn ngao ngán này. Một con châu chấu che. Ồ, mấy chốc đã bắt được thứ hiếm có ấy chứ. Nó sẽ đem khoe thằng Phát, bạn nó sẽ dọa là con châu chấu ma đấy. Nhưng nó không cần. Nó biết thế nào thằng Phát cũng đòi chơi chung với mình, thằng Khôi tha hồ mà làm bộ với thằng Phát. Nghĩ tới đó, thằng Khôi mừng quá lên reo to mấy tiếng lăng xăng không có nghĩa gì, vặt chiếc lá rất nắm cỏ rồi chăm chú đi tìm những sợi dây nó vẫn trốn biệt đâu cả. Sau cùng nó định về nhà, trực dình cắt lấy một sợi dây ở cái võng đã bị nó thiến nhiều bận thì bỗng trông ngay thấy một cái trai miệng rộng thân phình. Nó bắt ghế lấy xuống rồi một mạch chạy đến chỗ của ông bảy đợi. Nó hối hận mà lẩm bẩm nói Giá đừng bảo ông ta bẻ cẳng con châu chấu ấy có hơn hay không chứ. Thằng cu khôi lại hơi lo rằng ông Bảy thôi không cho nó nữa, vì thường thường nó đã bị người lớn lừa dối, hoặc ông Bảy để cho con châu chấu bay đi mất rồi. Sự từng trải hẹp hòi của đứa bé cũng đã làm cho nó ngờ vực những cái tốt đẹp sung sướng. Nó muốn khỏi tân hẳn nên ví như cái sung sướng được chơi con châu chấu tốt đẹp ấy, nó có được hưởng đâu. Nó chạy càng gần đến con đường ngang thì quả tim nó càng đập rà, nửa vì mừng, nửa vì lo ngại. Cái đống lá che đó vẫn cứ lừ lừ đó mà ông bảy tử tế kia thì đâu? Nó ngơ ngác chạy lên xem thì, ôi giời đất ơi, ông bảy đang nằm vật ở dưới rãnh. Thằng Khôi buông cái chai thủy tinh xuống, nắm chặt lấy cái quang ở đống lá che bên cạnh. Nó run mà đống lá cũng run rẩy theo. Cổ của ông bảy đã bị ai chém đằng sau, đầu gân thì rời ra, mặt quay lên trên bờ, hai mắt mở to, miệng há hốc, máu đấm một phần xám ngắt và nhuộm đỏ cả bộ râu cằm. Mình ông ta ngã sấp, nằm quay về phía đầu làng, đè lên cái rặng khoai ngứa, tay trái thì thập xuống bùn, tay phải với lên như muốn nắm lấy khóm cỏ trên bờ rẫy. Máu đượm ở quanh cái áo nâu, máu phun vào một hàng rào khoai phía đỉnh đầu. Máu rọi từng đát ở trên mép đường đất. Thằng Khôi mê hoảng, không nghĩ ngợi gì hết, nó muốn chạy nhưng chưa hoàn hồn. Đến lúc trông thấy những lá khoai với cảnh tre rung động vì cơn gió ảo qua, nó bิด đích thân lại một chút, nó văng mình chạy thẳng lên. Thế nào mà quần lại vướng vào cành tre và chân vướng phải quần, nó ngã xuống một cái rất mạnh. Thôi chết rồi. Nó kêu chưa dứt tiếng thì đã lăn xuống bên cái thây chết đụng đề lên cái cánh tay phải của ông xã và cạnh sườn sát bên mặt của ông ta. Buồn rễ rãnh vọt lên cạnh đường, làm cho nó trợt tay, mỗi khi muốn chống mình ngồi dậy, khắp người nó lại run rẩy ran nữa. Lưỡi thì níu lại, muốn kêu gọi cũng không ra hơi. Trong khi nó lấy hết sức can đảm dẫy dụa lúc nguy khếp, mà tìm cách hết chỗi dậy thì mắt bỗng trông thấy mặt vật đỏ lồm lồm đang đâm cửa dưới cái lưới câu liềm. Cán Câu Liêm nằm ngếch lên trên bờ đường và về phía đồng ruộng. Nó nhìn kỹ thì ra đó là con trâu cháu trẻ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net